Hồi thứ 16 Ngài lại qua ngày Điện Chiêu Dương tắm trong vầng ánh sáng ân trạch của hạnh phúc Triệu Phi Yến đã lâu ngày không nhảy múa Gần đây, ngài nào nàng cũng khởi vũ trước điện Chiêu Dương Tất nhiên là vì hoàng đế Có một lần, Chiêu Nghi đã đến tham gia Nhưng hợp đức chỉ đến có một lần rồi thôi Không bao giờ cùng với Phi Yến nữa Nàng tự biết rõ ràng Múa chung với bà chị Thì chỉ hố mà thôi Nàng cho rằng khắp thành tràng An này Không có một cô nào sánh nổi vẻ đẹp Trong vũ thế của Phi Yến cả Hơn thế nàng tham dự một lần rồi Cũng không đi cùng nhà vua Đến cùng Chiêu Dương nữa Hợp Đức tự giải thích một cách rất kẻ cả rằng Mình chỉ bị làm cho hai vị ấy Thêm gắn bó với nhau Bây giờ thì họ đã làm lành với nhau rồi Thì Hà Tất còn phải xen vào Giữa họ mà làm gì? Thế nhưng, trong nội tâm sâu sắc của hợp đức Lại có điều rất tế nhị Thuộc về tính cách đố kỵ của nữ giới Một mặt hợp đức không muốn cho chị mình và hoàng đế Hòa hợp với nhau Nhưng mặt khác, nàng lại không muốn tình yêu của nhà vua Bị sang sẻ đi mà chỉ để cho riêng một mình thôi Điện chiêu dương tắm mình trong ánh sáng ân trạch của hạnh phúc Ai ai cũng hớn hở vui mừng Thậm chí đến Phàng Thị cũng trẻ trung trở lại Bà ta thường cùng với Vương Thịnh Không ngày nào mà không trò chuyện với nhau về tuổi thanh xuân của mình Phàng Thị kể ra bao nhiêu tên chàng trai Miêu tả tỉ mỉ mỗi chàng say mê bà Săn đuổi bà như thế nào Vương Thịnh là con người đã mất hết tính năng đàn ông Nên khi nghe từng chuyện tận thực của phàng thị Thì vẫn hoàn toàn dứng dưng Không một chút hứng thú nào cả Nhưng hắn vẫn phải vui vẻ Kiên nhẫn mà ngồi nghe Trần hai con người ấy ra Bọn nội thị và cung nữ trong Điện Chiêu Dương Cũng hòa nhập vào Trong không khí hoang lạc ấy Họ thường được ban thưởng cho luôn Nhưng rồi mối tình yêu thương Sống lại ấy không thể giữ mãi vị nồng đường và ngọt ngào lâu dài được Cùng với thời gian Tình yêu của họ không phải là thứ tình yêu thở ban đầu Mà đã trải qua bao nỗi trắc trở nặng nề Sự rạn nứt dần dần nảy ra chính từ trong lòng của họ Tình yêu giống như là một chén rượu nồng Có nước lã pha vào Cho dù chỉ là một giọt nhỏ Lập tức nó sẽ biến vị ngay Sẽ không còn đồng nhất nữa vì Yến cảm nhận thấy sự bất đồng Ngay ở trong lòng mình Nàng cảm thấy niềm hoang lạc mất đi Được trở lại Luôn luôn trong một ý vị chua xót đau thương Nàng nhận ra thân mình từ buổi mới vào cung Niềm hoan lạc không biết giữ gìn Choán mắt vì vinh hoa Lại tùy theo ý muốn gì thì làm nấy Nàng dân hiến bừa phứ cho hoàng đế Nàng quên hết hình hài Nhưng tình yêu có hồi phục thì không còn dân thiên bừa vớ như trước được nữa. Lại cũng không thể quên hết hình hài. Thậm chí, nàng còn sợ sệt và tự ti. Và lại lưu ngao cũng xét lại mối tình giữa ngài và nàng. Bản chất đã thay đổi rồi. Ngài cứ cố gắng yêu nàng bởi vì trước đây, ngài đã từng toàn tâm yêu nàng. Nhưng chính trong lúc ngài cố gắng yêu nàng, dù muốn hay không, ngài vẫn phải nghĩ đến âm thanh Đã nghe được từ trong cung chiêu dương Tiếng ho của một người đàn ông Tuy ngài đã ra sức Xua đuổi nó đi Nhưng thứ âm ảnh ấy Nó cứ hiện ra hoài Vì thế dù muốn hay không Giữa hai con người ấy cảm giác như trong gan tất Mà ngàn trùng xa cách Hơn nữa khoảng cách đó Theo thời gian lại càng xa mãi lên Phi Yến vô cùng lo lắng Nàng thấy rõ gương mặt hoàng đế Đầy vẻ ưu ức nỗi lòng ngài mang một nỗi khổ đau, điều đó khiến cho nàng sợ hãi. Tưởng như hoàng đế sẽ có lúc bất nhẫn, nỗi bất an thì càng lớn dần lên. khi còn lại một mình, nàng thường tự nhủ: thôi thì mặc cho sự đời, rồi đến đâu thì đến. nàng là người đã chịu nhiều nỗi chua xót và thương đau, nàng không dằn vặt nữa, bởi nàng biết nàng đã dằn vặt quá nhiều rồi. chẳng bao lâu Phàng thị và Vương Thịnh cũng trông thấy Giữa quang hậu và hoàng đế Đã gần mặt mà cách lòng rồi Cả hai cũng thương cảm Cả hai cùng quan tâm Vì thế một đêm Cả hai vào nội tẩm Thì thầm hỏi hang hoàng hậu Ôi thế nào rồi cũng sẽ đổ vỡ thôi Hoàng thượng đã có bài bản tính toán đối với ta rồi Phi Yến nói trong sự tự ti Hồi thì mặt quá sự đời cứ để vận mệnh sắp đặt cho ta mà thôi. Nếu có một đứa còn trai thì mọi việc sẽ ổn cả. Vương Thịnh nêu lên kế hoạch cụ cô hắn. Thư Hoàng hậu, trước đây thần đã có nêu chuyện này ra rồi. Nàng lắc đầu tỏ ý cần tuyệt. Thư Hoàng hậu, thần đã tính toán đâu vào đấy cả rồi, hoàn toàn không có chút sợ sút nào hết cả. Thái y có tra xét cũng không phát hiện ra được đâu. Bọn ở Hề quan Cục Cũng không sao mà lần ra được manh mối Vương Thịnh nói một cách nghiêm chỉnh Thưa Hoàng Hậu Hoàng Thị cũng tiếp lời Vương Tổng Quảng nói đúng đấy Bây giờ đúng là lúc mình phải làm Xin Hoàng Hậu đừng có cố chấp nữa chúng thần sẽ thay Hoàng Hậu Thù xếp ổn thỏa hết cả mà Vương Thịnh vội vàng nói tiếp Với thái độ cấp bách của hai người Khiến cho nàng hoang mang không còn biết nên làm thế nào nữa. Hết nhìn phạn thị lại nhìn vương thịnh. Cuối cùng nàng lắc đầu. Sự kiện trần thanh đến bây giờ nghĩ lại nàng vẫn còn khiếp sợ. Nàng không muốn gây thêm chuyện nữa. Trước mắt tuy không thể tính toán được ra sao, nhưng nếu mình không cầu mong điều gì hơn thì cục diện này quá lắm cũng chỉ đến thế, không thể xấu hơn được. Vì vậy nàng cảm thấy an phận thì hơn. Chuyện thành cũng đáng mừng đấy Nhưng nếu mà hỏng ra Thì sự tai hại sẽ không lường được thừa Hoàng Hậu Hoàng thì cứ kéo dài giọng Mặt thì cũng dài thượt ra Hai người có lòng tốt Nhưng ta không muốn Ta vâng theo vận mệnh mà thôi Vị Yến chán chừng đứng lên Đi đến bên cửa sổ Vén rèm lên nhìn ra xa Vào trong đêm tỉnh mịch của vườn ngự uyển Thưa quàng hậu, Vương Thịnh bước đến sau lưng nàng. Nếu hoàng hậu không làm thì sẽ bị người khác làm trước. Đến lúc ấy thì... Vì yến giật mình đưa mắt nhìn thẳng vào mặt viên tổng quản. Đúng thế, con người sẽ làm trước. Mà đến lúc ấy tổn thất của hoàng hậu. Vương Thịnh nhắc lại thêm lần nữa. Nếu có người có mang trước hoàng hậu, như vậy thì địa vị của hoàng hậu sẽ bị lung lay Một người nào đã từng làm hoàng hậu rồi Nếu không may bị mất địa vị Thì không thể tự do tự tại Ở trong cung được nữa đâu Ô Nàng kêu lên khe khẽ Chậm rại nói Để cho nó chiếm trước đi Vương Thịnh ta vâng theo Sự sách đặt của vận mệnh giọng nói của Phi Yến thì mềm Nhưng ý chí biểu đạt Thì kiên cường không thể chuyển lay Vương Thịnh biết lúc này Không thể thuyết phục được Hắn nháy mắt cho phàn Thị cùng nhau rút lui Trong tẩm cung chỉ còn lại một mình nàng Đứng một lúc nàng cảm thấy chân mình mỏi nhừ Liền quay về nằm xuống giường Tuy nàng cự tuyệt lời kiến nghị của hai người Nhưng mà trong lòng nàng lại như sóng cùn cuộn cù nổi lên Lợi hại của Lương Tri xung đột lẫn nhau Nhưng rồi sau ngày thứ ba bỗng nhiên xảy ra một sự kiện khiến cho triệu hoàng hậu đột ngột thay đổi ý chí. Sau bữa ăn trưa, Phi Yến đang ở trước điện chiêu dương, bỗng thấy Vương Thịnh hốt hoảng chạy đến. Vừa thấy hắn, nàng liền đứng phắt lên, nhìn hai bên. Có chuyện gì thế? Phi Yến bước lên hỏi. Chuyện to lắm, Vương Thịnh thở không ra hơi. Chiều nghi đang phát điên lên, xem ra thì trong cung đình đã sắp sửa trời long đất lỡ cả rồi nhưng vì chuyện gì chứ? Vì yến kinh hoàng nhìn vương thịnh, chiêu nghi đã điều ra ra. Hôm qua hoàng thượng không ở thông thiên đài. Hoàng thượng lấy thuốc hồi xuân của chiêu nghi đi tìm một người con gái. Có khả năng là gái ở ngoài cung điện. Thật nghe chiêu nghi đang chửi mắng phú bình hầu, bác hoàng thượng phải ra chiếu giết hắn. À, nó? Vì yến đối với trương phóng tình xưa vẫn còn nghe nói hợp đức chỉ thị giết phú bình hầu hết cả hồn vía vội vàng bước xuống thềm đá để ta đi xem thừa hoàng hậu người không nên đi vườn thịnh nhào đến với thềm ngăn lại chiêu nghi đang trong cơn thịnh nộ hoàng thượng thì im thanh thít hơn nữa chiêu nghi đã tự dán chiếu giết hai người hầu cận nghe nói hôm qua đã đi theo hoàng thượng lại còn để ta đi xem nó Nó điên rồi Thưa hoàng hậu Người không nên đi Chiêu nghi thì đến hoàng hậu Cũng không coi ra gì đâu Vườn thịnh nóng nảy xua xu tai Viễn không thèm nghe hắn Cái chết đang treo trên đầu của Trương Phóng Nàng thấy quá rõ rồi Liền vội vàng kéo cao váy lên Bước nhanh về phía tay cung Ngoài cửa tay cung Tế quý từ đằng xa Chạy lên đóng trước xua xua tai Bớt giác nàng dừng chân lại thừa hoàng hậu, tế quy nói trầm xuống Lúc này tốt nhất là người không nên vào Phi Yến đứng đờ ra Hai viên tổng quản đều nói Nàng cùng một giọng như thế Điều đó khiến nàng phải tức điên lên Mà lại không thể làm gì được Tế quy nhẹ nhàng nói tiếp Hoàng thượng, lúc này coi bộ rất là xấu hổ Thấy hoàng hậu có thể thành quá hóa giận thừa hoàng hậu sự việc ở tây cung đang ầm ý lên, kiều nghi bắt hoàng thượng phải giết cái bà phi họ phan, rồi giết quan coi thông thiên đài, giết nạt bù vô hạn, đi đi lại lại trước điện chiêu dương, không bước vào tẩm cung nữa. thừa hoàng hậu phàn thị bước lại, người đã đến tây cung rồi chứ? bà ta lập tức nói, như vậy thì kiều nghi thật là quá đáng. ôi! Vì Yến kêu lên Bấy nhiêu vấn đề đã làm nàng hết sức phiền não Mai đây mọi sự trong cung sẽ vào tay Chiêu Nghi hết Hoặc đế đã chịu khuất phục rồi hay sao Sau đó Chiêu Nghi và Thái Hậu Sẽ tranh nhau mà phân chia triều đình Mặc giàu rất buồn phiền Nhưng nàng không nở nhẫn tâm Đuổi phàn thiện Người đàn bà ấy tuy là tính tình lỗ mổ Nhưng đối với nàng thì một lòng trung thành Nàng miễn cưỡng giữ lại đáng thương cho Phú Bình Hầu Ông ta gây ra chuyện quá dở Xem chừng tính mệnh cũng khó mà bảo toàn phàn thị thông cảm với Trương Phóng nên lẩm bẩm Phi Yến giận dữ Phất mạnh ống tay áo và 9 phút giây đó Nàng lại nghĩ đến một việc Liền bảo phàn thị đi tìm Vương Thịnh ngay Đồng thời Nàng vội vàng trở vào tẩm cung Bỏ trăm thoa nằm xuống giường Khi Vương Thịnh và phàn thị Sống đôi nhau cùng bước vào Nàng thả nguyên tuyên bố, thông báo cho hề qua cục, hãy tìm thấy y đến, ta hình như đã có mang rồi. Hoàng hậu, Vương Thịnh mừng quá, muốn nhảy cẩn lên, hắn biết ngay đó không phải là thật, nhưng hắn reo lên vì đúng như kế sách mà hắn đã vạch ra. Triệu vi Yến theo mưu của Vương Thịnh giả như có thai, rồi sau đó bày trò dùm đứa hài nhi trong dân gian để mà thế vào. Điều mà nàng trước đây vẫn kiên quyết không nghe Nhưng sau khi nghe chuyện hợp đức đã áp chế nhà vua Lòng tin của nàng đối với em gái hoàn toàn bị sụp đổ Tự nghĩ cứ theo sự phát triển của tình thế như vậy Thì không sớm lo liệu sẽ có ngày rơi vào nanh vuốt của cô em Và cũng có thể bắt hoàng đế phế trước mình như chơi Bởi thế nàng thấy rằng vì sự tồn tại của chính mình Mà phải mạo hiểm một phen vậy Hoàng hậu phàn thì cũng sung sướng reo lên. Các người đi đi, bố trí cho cẩn thận. Nàng nhắm mắt lại, thì thầm với giọng trầm xuống, phải hết sức thận trọng, vận mệnh của ta là nằm trong tay của hai nhà ngươi đấy. Ngày hôm sau, bốn vị thái y và hai tên cấp sự ở Hề Quan cục, cùng hai người nội yết nhận chiếu trang trọng nghiêm túc vào điện kiêu Dương. Khoảng nửa giờ sau, lại trang trọng nghiêm túc kéo nhau ra. hề quan cục sau đó một thời gian đã đem tin hoàng hậu có mang tâu cáo lên hoàng đế ở tây cung, đáng thương cho nhà vua. khi nghe tin đó thì phấn khích quá, nhảy lên reo to. hợp đức hợp đức, hoàng hậu đã có mang rồi. ô, oh! hợp đức nghi hoặc, đưa mắt nhìn nhà vua, miệng cưỡng cười vang thiếp kính mừng bệ hạ. Rốt cuộc thì ta cũng đã có con rồi Ngài đưa tay vỗ ngực Quay một vòng Ta phải đi thăm nàng ngay Hợp đức nàng có cùng đi với ta không? ấy, thiết làm sao mà đi được? Hợp đức liếc nhìn nhà vua Bệ hạ đi thăm long chủng của bệ hạ đi Đừng có sợ bà ấy Hợp đức tuy thật bụng mong cho chị em mình vững vàng Ở vị trí hoàng hậu Nhưng từ khi Phi Yến lấy lại được lòng yêu mến của hoàng đượng Khi không khỏi có ít nhiều sự ghen tu Một mình được yêu Thì có lúc cảm thấy mình gánh quá nặng Nhưng nếu đã đem đi chia lại Thì lại thấy có phần mất mát Gánh nặng tình yêu lại nhẹ đi Thất vọng và giận hờn lại nảy sinh Tuy là chị em thân tình Vẫn không ngoài cái lẽ thường tình ấy Khi tình tức về Phi Yến có mang truyền đến hợp đức đã nghi hoặc không yên lòng Nàng không tin đó là sự thật Tẩu cáo của hệ quang cục thì giả Làm sao mà được Vì thế nàng dần dần cảm thấy yên tâm Vậy mà lâu ngao trong lúc vui mừng Lại không ngờ đến sự phản ứng của nàng Ngài sung sướng quá Quay người một vòng trong tay cung Nói với chiêu nghi Ta sẽ trở lại Nói rồi đi thẳng đến đông cung Trước sào điện chiêu dương đều tĩnh lặng Cả đến giải hành lang dài Cũng có rải thảm Khi hoàng đế bước vào cửa cung Vương Thịnh liền chạy ra báo hỷ Hoàng hậu như thế nào rồi, đang ngủ à Thừa vân, tàu bệ hạ Hoàng hậu vừa uống thuốc xong luôn lù bù nôn và rất phiền hà. Ồ, lù ngao giật chân Vì để người đàn bà có thai được yên tĩnh Nàng không muốn vào thêm phiền Vì vậy nàng muốn Vương Thịnh gọi phàn Thị lại Vạn tuế, vạn tuế phàn Thị quỳ gối dập đầu xuống đất Tình thần hoàng hậu có tốt hay không? Lâu ngào mỉm cười nói Hôm trước hoàng hậu đã bắt đầu nôn mửa Mấy ngày nay đều thấy Hôm qua lại càng nôn nhiều hơn ạ Thật là đại hỷ Vạn tuế đại hỷ Bà ta dập đầu xuống đất Thế hoàng hậu hôm nay đã làm gì? Sau khi Thái Y đoán định rồi Hoàng hậu tự biết tấu chương Trình lên cho hoàng thượng Ngồi được một lúc lâu thấy chóng mặt lại sợ tiếng của người bây giờ thì đang nằm nghỉ dạ ồ tấu chừng thật ra thì không cần nàng phải biết thôi được bà hãy cho nàng biết rằng ta không vào làm ồn nàng nữa cần phải để cho nàng giữ dinh cẩn thận lầu ngà vui vẻ ra khỏi điện kiêu dương khi đến trước cửa cung ngài quay lại bảo vương thịnh phải nhận phần thưởng đem chia cho tất cả nội thị nằm trong tẩm điện Phía Yến nghe cho đến khi nhà vua đi Thở một hơi dài Nàng sợ cái lúc trong thấy nhà vua Sự sắp đặt như thế thì Phật thật là điều bất đắc dị đối với nàng Nhưng mà màn kịch hốt hoảng Diễn xuất trong cơn xung động này thì nàng đã lắng lại Nàng cảm thấy hối hận Nàng sợ cái vỡ kịch chết người này Lầu ngào đi bộ Trong cơn hưng phấn Ngài chậm chậm đi về phía tay cung Đến trước cửa cung thì gặp viên dịch đình hắn quỳ trên bậc thềm đá để trình bản tấu chương của hoàng hậu lầu ngào cầm lấy tờ tấu chương mở rộng tờ giấy màu vàng xem ghi những gì vừa đi vừa đọc nhỏ nhẹ thần thiếp từ thổi vào dịch đình trước tiên gặp được long nhan ngài cho đại hiệu tính đã một số thời gian gần đây trời đã cho phúc lớn hoàng thượng đói thương được ngồi xe kiệu chuyển về đông cung ngồi hầu yến tiệc Lại nhờ thánh ơn Thần thiếp hai tháng lại nay Trong lòng chuyển động Trời không bắt tội nguyệt kinh Ăn ngon Khác hẳn ngày thường Biết thánh cung đã ở trong người Mặt trời sôi thấu cầu vòng Chắc có điềm lành Rồng đang ở trong bụng Tốt đẹp đắm thai Mong sinh thần tự Ngày ngày mong đợi Trong ngóng thanh minh Vui vẻ giá lâm Hiểu cho lòng thiếp Ồ, ngài lại khoái trá ồ lên hai tiếng Rồi gật gật đầu Rồi bước vào nội thất kêu lên hợp Đức Sao, bê hạ lại về nhanh thế kia hợp Đức kinh ngạc đi lên trước Ồ, nàng ta cần được yên tĩnh Chuẩn bị bút mực cho ta Lùn ngào không nhìn chiêu nghi yêu quý của mình Mà bước đến chỗ án ngồi xuống Điều đó lại khiến cho Họp Đức càng đau lòng Nàng nghĩ thầm Thế này thì đúng là thật rồi Lô Ngao hoàn toàn không hiểu hợp đức Cứ ngồi bên án Tự mình mở đài nghiêng Về về bút suy nghĩ và viết rằng Nhân đọc tấu chương Vui mừng không xiết Ngài vừa viết vừa cất cao giọng đọc lên Đạo vợ chồng Nghĩa cùng chung gánh Trọng trách đối với xạ tắc Trước phải có người kế vị Vừa mới buổi đầu phải giữ gìn cẩn thận Không dùng thuốc có tính cường Nên ăn thứ lành Có điều gì thì phải báo Không cần tấu chương Chỉ sai người đến đây là được Ngày đêm tờ chứng đã viết xong Cho viên dịch đình rồi mới bằng lòng Quay lại gọi Hợp đức Bệ hạ, đến bây giờ thì mới nhớ đến tiếp Nàng cười không thấy tự nhiên Lầu ngào cầm lấy tay nàng Nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của nàng Lập tức Hợp đức cảm thấy câu nói quá đáng Nàng đã ghen ghét phi yến chỉ nên giấu ở trong lòng thôi, nói ra miệng chỉ tổ cho làm người ta coi thường mình. Vì vậy, nàng lại dựa vào người hoàng đế, giọng nói vời vợi. "Người vui thật, thiếp lại có hai niềm vui, nhưng niềm vui của thiếp thì không ai đếm xỉa cả." Bệ hạ nghĩ, thiếp không cục hứng đi sao? "Ôi, ta." Hoàng đế ôm lấy cổ nàng, "Nàng có hai lần vui đấy thôi. Đúng thế." Một lần là quan hệ giữa thiếp và bệ hạ Một lần là giữa thiếp và bà chị Ồ, ngài hoàn toàn tin hợp đức Nên phấn kết nối Đây mới thật là ngày vui mừng của chúng ta Hợp đức ngày hôm qua nặng nói khùng lên như thế Hôm nay hẳn là đã mát tính rồi Đột nhiên hợp đức xa sầm sắc mặt Xòa tay vào má của nhà vua Bệ hạ thế nào Cái thằng cha trương phóng ấy đã giết đi chưa? ôi vì để chiều theo ý của nàng họ đức nhưng vừa hay gặp lúc chúng ta đang có chuyện mừng thôi thì tha chết cho hắn đi nếu đã thế thì tống thẳng thằng cha ấy xuống làm thị trung có được hay không? cái ấy thì quan đế nhân lúc họp đức đã hạ cơn giận cười hì hì ngừng một lát ngài mới ngập ngừng nói tiếp tất nhiên là không nên làm như vậy ta bãi chức thị trung của hắn Biếm tức của hắn Hắn hắn Biếm hắn đi đến đâu chứ hợp đức không nhân nhượng một bước nào Nàng hoàn toàn không thù hàng gì trương phóng Nhưng mục đích của nàng quyết liệt như thế Không ngoài ý muốn thử thách quyền lực của mình Nàng có thể sai khiến được một ông hoàng đế Làm những gì Chính vào lúc phi yến đã có mang Cái ý muốn thử thách ấy Lại bùng lên dữ dội trong người nàng Ông vù nhu nhự vỗ vào vai hợp đức Thôi thì biếm hắn đi làm úy, ở vùng đất phía bắc, sáng mai lên triều ta sẽ làm. Buổi chào sáng mai, nếu bề hạ không thi hành thì thiếp không chịu đâu. Nhiều lần ta đâu có dám không nghe lời nàng, lâu nay vẫn thế, nàng vẫn còn không tin ta sao. Lù ngào rụt đầu rụt cổ, cười lên hi hí. Tin nâng, nàng lộ vẻ tươi cười như một đóa hoa mai khôi. Nhưng đã bao lần, thiếp không thể yên lòng được Ngài cứ đi lén lúc vụn trộm Thì thiếp còn tin được hay sao? hoàng đế không còn biết trả lời thế nào nữa Đành nháy mắt tổng tiệm cười với hợp đức Đây là bắt đầu một giai đoạn mới Trước đây, nàng chỉ biết nhận tình yêu Bây giờ nàng đã tiến lên thêm một bước Cần nhận được quyền lực Cần phải đoạt được quyền lực để chế phục nhà vua Sử dụng quyền lực của nhà vua Phì yến, phì yến Hoàng đế đứng bên cạnh giường Nhẹ nhàng cất tiếng gọi bà hoàng hậu đang mang thai Sự thật thì nàng chưa có ngủ Đợi ngài gọi mấy lần Nàng mới từ từ quay mình lại Mở mắt ra Hoàng đế cuối người cầm lấy tay nàng Thiếp không biết hoàng thượng đến Nàng từ từ ngồi dậy Thật lễ, ngên tiếp Bể hả Nằm thế thì tốt rồi nhà vua đẩy tay lên vai phi yến, ta đến thăm nàng hai lần, nàng đều đang ngủ. Hôm nay nàng đã đỡ chưa? Thưa không được vui, lòng thấy phiền muộn lắm. Hơn nữa cứ luôn luôn buồn nôn, muốn mửa, nàng đều đào. Đúng rồi, đó là phản ứng tất nhiên khi có mang. Phải tịnh dưỡng mấy tháng thì sẽ khỏi thôi. Ngài ngồi xuống bên cạnh giường, thế nàng có cần gì không? Nàng mỉm cười, vén mái tóc lên, khe khẽ lắc đầu Rồi nàng bảo cung nữ đứng hầu bên giường, rót một chén nước uống Nhà vua đỡ lấy, giúp để cho nàng ngồi nghiêng người dậy Phi Yến uống máy ngụm nước, thốt nhiên thổ ra Nàng lại quay mình về phía trong, không để cho nhà vua trông thấy cái bãi mửa Lù ngào lo lắng, rón rén, bước lại ra khỏi nội tẩm Phải gọi ngay thầy thuốc đến thăm bệnh ngay Cuối cùng ngài ra đến ngoài rèm Dặn dò Vương Thịnh Thường thì hệ quan cục Vẫn phái người đến để chẩn bệnh Đó là cái bọn nội thị Chăm lo thuốc men Vương Thịnh về mặt này thì hiểu rất rõ sự thật Bọn nội thị chăm lo chuyện y dự Cũng chỉ căn cứ vào những lời hỏi đáp Mà không hề biết chuyện giả vờ Lát sau Viên thầy thuốc đến Sau khi hỏi han bình thường Hai ông thầy của hệ quang cục bẩm tấu lên nhà vua như thế này Hoàng hậu tâm phiền Cần nhất phải được yên tĩnh Giảm bớt người đến thăm Nếu không cứ nô mửa hoài Thì có khả năng làm sung động đến thai khí Ô ô ta biết rồi Ta đi ngay Ngài xua tay đuổi bọn họ ra Rồi bước đến bên giường Vì Yến chúng nó đã bảo thế Thì từ nay ta sẽ ít đến thăm nàng Nàng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, nếu có cần gì bắt tá phải viết tấu thệ, chỉ cần vương thần tao lên là được rồi. Xin vâng, thư quan thử. Nàng ngoan ngoãn nghe theo, đôi mắt khẽ nhìn lên rồi hỏi: "Tao bệ hạ, mấy hôm nay có chuyện gì không bệ hạ?" "Ồ không có gì, nội quan yên ổn bình thường cả." Thiếp quan hốt nghe nói phú Bình Hầu bị mắc tội. Nàng vẫn còn lo về trương phóng Không sao, ta cho nó đi ra ngoài rồi Để hắn sống ở ngoài một thời gian Rồi lại cho vào kinh như cũ mà thôi Hoặc đế giấu chuyện Tranh cãi giữa mình với hợp đức Vì yến mắt thì đưa tiễn lưu ngao Nhưng lòng thì đầy mâu thuẫn Vô cùng lo lắng chuyện về sau Mỗi ngày một sâu sắc Nàng sợ cái chuyện giả thai kia Có ngày sẽ bị hé lộ ra Nhất thời nghe lời vương thịnh Bây giờ càng nghĩ càng thấy không ổn một chút nào Vì vậy nàng cho gọi vương thịnh đến Hoàng thượng đã quan tâm đến như vậy Việc này nếu mà lỡ bại lộ ra Chúng ta sẽ không có đất mà chôn đâu Hoàng hậu cứ yên tâm Thân đã nắm vững cả rồi Hoàng đế không có gì đáng ngại Chỉ sợ là tay cung Chiều nghi chưa biết lúc nào sẽ thọc vào Phá hỏng sự việc của chúng ta đó thôi vương thịnh đĩnh đạt nói: ôi, phi yến vô cùng lo sợ người hãy quán xuyến cho ta cái chuyện này những gì ở bên tay cung đều phải hết sức cẩn thận mà đề phòng điều dự tính của phi yến hoàn toàn đúng khả năng sinh chuyện chính là ở tay cung nhưng phán đoán của vương thịnh lại không chuẩn xác về mặt lý thuyết kiều nghi cố nhiên là không thể phá bà chị được nhưng mà về mặt tình yêu vì lòng ghen ghét của mình Hợp Đức có thể trà đạp lên tình chị em cốt nhục tương thân, nương nhau, vận mệnh trên cõi đời này như chơi. Hợp Đức đã bắt đầu chú ý đến những hành động ở cung Chiêu Dương. Nàng đã dần dần nghi ngờ cái chuyện mang thai của Phi Yến, nhưng chưa có tìm ra được cách nào để môi ra cái dấu vết đó mà thôi. Vì thế một hôm, đích thân Hợp Đức đến điện Chiêu Dương. Lúc đầu Phi Yến quyết định giấu không cho em mình biết, Nàng nhận được lời báo trước của Phi Yến Liền nằm chờ ở trên giường Lấy dầu bôi lên mặt Làm như mình đang có vẻ ốm Hợp đức là một người thông minh Vừa trông thấy tướng thật Vì vậy nàng ngồi xuống bên cạnh hỏi hàng Chị ơi bụng chị đã to lên chưa Nàng ngồi sát Phi Yến thân thiết Như hồi chưa vào cùng Chị có thấy động đậy gì trong người hay không Hình như chị mới mà thôi Phi Yến lại dùng bàn tay xoa nhẹ vào bụng của mình Bên trong giống như một cái cục cưng cứng Ôi chị ơi, thế thì đúng là niềm vui của chúng ta rồi hợp Đức nói rồi muốn dùng cái bàn tay mình để thăm dò Nhưng vì Yến đã đưa tay che bụng Khiến cho hợp Đức không cách nào mà biết được Vẽ mặt hợp Đức do vậy mà có phần thất vọng Đồng thời, Phi Yến cũng cảm thấy ý định đến đây của Học Đức với sự ác ý Nàng mượn cớ nôn ẹ để đuổi đứa em gái ra Hợp Đức chỉ mới đến thăm hỏi lần này Nên rốt cục vẫn cứ bán tính bán nghi Nàng đi ra khỏi tẩm cung Tìm Phàng Thị để trò chuyện Lộ rõ niềm vui mừng của mình Rồi lại tỉ mỉ dặn dò Phàng Thị phải cẩn thận Săn sóc cho bà chị Xong nàng nhanh chóng đi về Ba gia phan Thị vốn khôn ngoan giáo hòa Nhưng rất tin vào tình cảm chân thật của Hợp Đức Khi vị yến niêu lên mối nghi ngờ lo lắng đối với hợp đức Thì bà ta lại phản đối ngay Quàng hậu, thần thấy sự nghi ngờ của quàng hậu è e quá đi đấy Có thể là ta nhìn gà quá cuốc Và sẽ suy nghĩ như gà Nàng thở dài một cái Việc đời ta bây giờ lại nghĩ về lẽ tuần hoàng Mãi mãi vẫn đúng Thưa quàng hậu, thần cho rằng không hẳn là như thế phàng thị ôn hòa nói chúng thần nghĩ rằng quan hậu đã trải qua nhiều gian truân nên có lúc đã nghi hoặc lòng người thôi được rồi chúng ta không bàn chuyện rong dài nữa ta đã nói rồi là ta đang làm một việc hết sức là bậy bạ đấy nhé vì yến quàng hoài trên giường rên rỉ rồi đây ta chỉ lo buồn mà chết thôi việc chưa đến bảy tám tháng mà thưa hoàng hậu cuộc đời tốt đẹp đang ở sao ta đấy. Cuộc đời tốt đẹp thì thật là viển vông, trước mắt thì bao nhiêu việc trùng trùng, nàng chịu làm sao nổi? Vì sợ trông thấy người, nên nàng viện nhiều lý do thỉnh cầu hoàng đế không cho phép ai bước vào điện chiêu dương, đồng thời cũng thỉnh cầu hoàng đế chuẩn y cho nàng không phải đến cung trừng tính để chào thái hậu. nhà vua vì muốn có một đứa con, không cần suy xét gì hết, đều chấp thuận tất cả. Vì vậy Điện Chiêu Dương trở thành một nơi Vừa thần thánh lại vừa thần bí Tin về Hoàng hậu mang thai khắp thành Tràng An Không ai mà không biết Trong triều không ít người đến chúc mừng Chỉ có anh chàng Phú Bình Hậu Trương Phóng Con người cực kỳ thân thiết với Hoàng hậu Giữa lúc mọi người đang vui mừng trong Hoàng thất Thì hắn lại lãng lặng rời khỏi đất Tràng An Hắn chịu tội lần này Mà vẫn ù ù cạc cạc không biết là do đâu Hắn tin rằng Nhà vua đối với hắn vẫn không thay đổi Ở trong triều khi nghe thừa tướng tuyên đọc chiếu biến chất Hắn vừa quỳ xuống dập đầu tạ ơn Vừa liều mạng đưa mắt nhìn hoàng đế Đó là một bộ mặt ôn hòa Hơn nữa còn tỏ ra thông cảm với hắn Hắn không sao hiểu nổi Sau khi tan triều Hắn tìm đến thuần vô trường để hỏi Vì sao mà hắn bị biếm chất Ngoài hắn ra chỉ có thuần vô trường là người duy nhất Được gần gũi nhà vua Trường hậu Việc này chính tôi cũng không rõ nữa Thuần vô Trừng suýt xa nói Lòng này hoàng thượng xa rời chúng ta Không hiểu là vì chuyện gì Tôi lấy làm lạ Xem tình hình hôm nay Trong buổi chầu Thì không một ai khó chịu với tôi cả Nhưng trong cùng Thái hậu thì không biết Quang hậu cũng không biết Trường phóng nhúng bài Vậy thì ai có quyền lực Tôi không tin là chính hoàng thượng tự phát chiếu này ra Trường hầu Đây cũng không phải là một sự biến phế nặng lắm đâu Lửa hàm một chuyến cũng tốt mà Ở lâu tại Tràng An cũng chẳng có hay ho gì Thuần vô trường nhăn nhó mà cười Việc gần đây thật ra không ai hiểu nổi Nhưng tôi rất nghi là mọi sự đều do tay Cung mà ra cả Ví như chuyện doãn hàm Tự nhiên vô cớ mà nhận được ban thưởng của nhà vua Tôi cho rằng tay cung đã bắt đầu lộng quyền Nhưng chiêu nghi không thẳng tay hạ thủ đối với ngài đâu Chỉ em họ triệu là những nhân vật do bàn tay ngài đưa đến đấy thôi Thật là khó hiểu Trương Phóng cũng chỉ biết nhăn nhó cười trời Trong tình trạng u u minh minh như thế Trương Phóng ra khỏi tràn an Bọn quan viên trong cung không hiểu nội tình Ra làm sao Đa số thì không dám theo tiễn Chỉ có thuần vua trường đưa đến 10 dặm đường Mới dừng lại bày bàn tiệc thết rượu Đưa tiền cho người bạn bí mật của nhà vua Nhưng chuyện thuần vua trường đưa tiễn ấy Lập tức được truyền vào tay cung Chiều nghì đã chính thức tiếp xúc Và can dự vào triều chính rồi Nành vuốt của nàng Bắt đầu thọc vào tầng mọi ngõ ngách Của thành tràng an bọn triều thần chẳng mấy chốc đã biết hết cả, trừ thái hậu ra có thể giúp cho hoàng đế chỉ còn có tay cung. Hoàng đế là một con bồ nhìn. Ông vua bồ nhìn sinh hoạt trong giấc mộng, ngài ảo tưởng hưởng thú được làm cha, đồng thời bị mê hoặc vào sự hồi xuân của thứ thuốc đại đan. Đó là hai cực, nhưng chính ngài đã chìm vào trong hai cái cực đó, ngài sống. Cơ hồ chỉ dựa vào sự duy trì của thứ thuốc đại đan Sinh lực của Ngài đã tỏ ra hết sức suy sụp Buổi sáng, Ngài uể oải lên triều Bữa cơm trưa, Ngài uống mấy ngụm rượu Sau đó Ngài ngủ một giấc dài Đến nước mắt nước mũi chảy ra Cho đến sau bữa cơm tối Lại uống rượu phục với thuốc đại đan Trong thời gian một ngày Chỉ là khoảnh khắc hoang lạc của Ngài Có khi Ngài nghi ngờ các thành phần của Đại Đan Mà chính Ngài đã trở thành nạn nhân của thứ Đại Đan ấy Nghi ngờ cũng chẳng giải quyết được gì nốt Hợp đức giữ lấy Đại Đan Cũng như là nắm lấy sinh mệnh của lưu ngao Đáng thương cho nhà vua Đã đến lúc hàng ngày không thể không có Đại Đan Ở một mức độ cần thiết Lúc đầu Đại Đan tăng thêm tình huống của hoang lạc Bây giờ nó đã trở thành kẻ duy trì Cho nguyên khí sinh mệnh của Ngài Ngài không thể tưởng tượng được Nếu sau khi không có thứ linh dược đó Ngài làm sao mà sống nổi đây Vì vậy Ngài luôn luôn hỏi hợp đức Thế đại đàn còn lại bao nhiêu Thưa hãy còn ngã, Hợp đức lần nào cũng nhẹ nhàng tâu như vậy Ta bây giờ cảm thấy Thứ linh dược ấy Ồ ta không thể nào rời nó được nữa rồi Lâu ngào có phần lo buồn Cái thứ ấy nó giống như là có ma vậy. Đúng thế không? Nàng chậm rãi đáp. Thiếp tin nó làm có ma thật. Uống hết rồi thì làm thế nào? Thì thần tiên tắc sẽ đem đến cho bệ hạ. Rồi sau này thiếp sẽ còn đem dân cho bệ hạ nữa. Sau này thần tiên đều là những chuyện nhảm nhí viễn vong. Nhưng lâu ngao không thể không tin. Hơn nữa đại đan lại giống kính tuyệt mật trong tay của hợp đức. Ngài bỗng trở thành một tù nhân của họ đức từ bao giờ Chỉ rời khỏi tay cung là không sao có thứ linh dự Ngài như đã chết một nửa Cũng có Ngài vì những chuyện đó mà sinh ra lục đục với hợp đức Ngài giận dữ ra khỏi tay cung Một mình đến cung than tuyền Ngủ lại được một đêm Đêm đó Ngài lại vật vả không sao nhắm mắt được Bởi vì không có đại đan Rốt cuộc là Ngài đã sợ chuyện thần tiên thật là quang đường ngài đã đi nhầm một bước quay đầu lại thì đã quá muộn vì vậy nhà vua chỉ còn lao vào sự hưởng lạc bất kỳ lúc nào cũng phải uống rượu cứ như vậy thường liên tiếp mấy ngày không ngữ triều giao hết mọi việc cho đại tư mã phiêu kỵ tướng quân vương căn xử lý quyền lớn trong triều đình lại tiến thêm một bước rơi vào tay khống chế của người nhà thái hậu vương mãn Là cháu của Thái Hậu cũng nhờ thế Mà được tấn phong Tân Đô Hầu Hầu hết các vị Đại Phu sáng suốt đều thấy rõ một nguy cơ Đang giấu kín đâu đó Thế mà nhà vua vẫn không để ý suy xét gì Suốt ngày đêm cứ chìm đắm ở tay cung Chìm đắm trong tổ sắc Và cái thứ thuốc Đại Đan Đại Đan tưởng là đã dùng hết rồi Lùn ngào nhớ lại lần đầu tiên trong thấy Đại Đan Số lượng hầu như không nhiều Nhưng Ngài đã dùng tới 2.000 viên Xem ra còn lại khoảng 1.000 viên nữa Nhưng trước đây số lần dùng thuốc của Ngài ít Hiện nay Ngài dùng lại hàng ngày Ngài đã chìm vào trong khoái lạc Và rất ít nghĩ đến việc khác Chân trời đã rạng chớp giật Trong triều và trong cung cũng vậy bảo tố lại sắp nổi lên Ma hợp đức thì vẫn ngắm ngầm tắc ý Đang cảm thấy sinh hoạt của mình hết sức là yên tĩnh muốn gây nên xáo động cho cuộc sống thêm màu vẽ khác thường vì thế nàng phải lợi dụng quyền quyền uy của mình để áp đặt tận điện chiêu dương vì yến ẩn sau giấu kín và đoạn tuyệt đối với mọi giao tiếp bên ngoài cuối cùng làm cho hợp đức phải sinh nghi ngờ nàng đoán chắc việc mang thai của chị là có vấn đề nàng cho rằng như vậy là phi yến đã làm tổn hại đến mình nàng nghĩ Hai chị em dĩ nhiên là phải nương tựa nhau mà sống Thì không có lý do gì lại giấu giếm cả mình Đã giấu mình như thế là không lợi cho mình rồi Thậm chí nàng còn cho như thế là bà chị đang ngầm để mưu hại mình Nàng không thể cứ ngồi yên cho người khác hại mình như vậy Nàng phải tiên phát chế nhân Nàng phải cho bà chị hiểu rằng mình không dễ bị lừa đâu Vì thế hợp đức lại hạ lệnh bí mật Giám sát Điện Chiêu Dương Giao chức vụn đó cho Tế Quy Hơn nữa nàng cảnh cáo hắn Nếu để lộ bí mật Lập tức hắn sẽ bị giết ngay Đồng thời nàng còn tăng thêm Mười viên nội thị Giao cho Tế Quy chỉ huy Vậy phút la bồ ngày một đến gần Càng làm cho Phi Yến không yên Mỗi ngày nàng sai Vương Thịnh Sang tay cung một lần Để báo bình yên cho Hoàng đế biết Thế nhưng sau khi Vương Thịnh đi rồi tim nàng đập đập thình thình, nàng cứ hồi hộp hoang mang. Một nỗi hãi hùng đen tối bao bọc xung quanh khiến nàng luôn luôn trong trạng thái nặng nề. Có đêm đang ngủ, bỗng thấy hoàng thượng sai người đến kiểm tra. Mở mắt ra mới biết là mình đang gặp cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng, nàng trông thấy Hợp Đức đang nhìn nàng cười cợt chê bai. Nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Một hôm nàng tỉnh thức Sau một cơn ác mộng Cho đến sáng ngày vẫn bồn trồn Liên sai Phan Thị phải lập tức Đi mời Hợp Đức đến Nàng phải quyết định thổ lộ hết mọi bí mật Mong Hợp Đức phải giúp cho một tay Để giải quyết Nhưng mà sự việc lại ngược lại Với ý muốn của nàng Phan Thị từ Tây Cung trở về nói Chiều nghì sợ làm kinh động Đến Hoàng Hậu Nên nàng không có đến Không đến ư? Nói là ta tìm cô ấy chứ Phi Yến hốt hoảng và nghi hoặc hỏi Thừa vần, thần đã nói thế Nhưng Chiều Nghi suy nghĩ khá lâu rồi bảo rằng Hoàng thượng rất coi trọng cái việc này Đã hạ chiếu là không cho một ai được đến cung chiêu Dương Vạn nhất mà đã xảy ra chuyện gì Hoàng thượng quyết sẽ không dung thứ Vì vậy Chiều Nghi không dám đến Ôi! Phi Yến buồn rầu kéo dài tiếng kêu Nàng không tin đó là lý do chính của học đức Đoán mãi nhưng không hiểu sao Vì vậy Phi Yến lại càng lo lắng hơn Mỗi nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu Phan Thị và Vương Thịnh thấy rất rõ điều đó Mấy tháng nay họ cảm thấy tế quy cứ thậm thục ở Điện Chiêu Dương Thế nhưng họ không dám đem biểu hiện đó Mình cảm giác thấy để báo cho Phi Yến biết quan hậu vào những ngày gần kỳ Lòng cứ bồn chồn đã lộ vẻ căng thẳng Và thất thường xưa nay chưa hề thấy Nếu lại làm tăng thêm sự kích động, Hoàng hậu sẽ phát điên lên mất Do đó, hai người bàn riêng bí mật với nhau Vương Thịnh thì tuy cũng lo, nhưng vì hắn đã có chủ trương Hắn hẹn trước với hai người đàn bà thường dân vừa sinh con Thì phải lập tức ẩm ngay vào cung Hắn tin rằng nếu tay cung mà đi dò xét đi nữa Thì việc làm của hắn cũng vẫn có thể đạt tới thành công Phi Yến đành phải dựa vào một phần niềm tin ấy của Vương Thịnh để cố gắng giữ vững tinh thần của mình.